ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười hai tống ra thánh thể bên dòng suối nhỏ nơi nhỉ qua đêm tạm thời đối mặt với tiểu ướt c a y câu hỏi tống đại quan nhân liền thành khẩn trả lời thực không dám giấu xếm có thể may mắn chống cự được của thánh nữ đại nhân ngươi hắt xạ vĩnh hằng cũng toàn bộ là nhờ chúc ta trên người thể chất đặc biệt ta là hoang cổ thánh thể còn t hải hồng nha đầu kia chính là thiên yêu bất diệt thể ngươi hẳn cũng đã nghe nói đi ta phải biết sao thiên hương ngoài m ộ n g bức vẫn là m ộ n g bức hoang cổ thánh thể thiên y ê u bất diệt thể đó là cái gì cùng cái gì dù là đã từng duyệt hết cả vạn quyển sách trong tàng thư cắt của thiên độc tông nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghe đến hai cái tên quái gì này vốn định lập tức phát tác nhưng nhìn hắc tiểu t ử kia bộ dáng nghiêm trang thành thật tiểu nha đầu lại do dự chẳng lẽ ta b á c h tộc người cùng ngoài giới tách rời quá lâu tin tức đã nghiêm trọng không theo k ị p bên ngoài bước tiến nhưng mà trong tông hàng tháng vẫn đều đặn đặt mua giang hồ ký sự cùng thu thập tin tức tình báo trở về nha nghĩ đến đây tiểu ớt cay ánh mắt dần dần lạnh xuống tống cặp ngươi dám lừa ta ta còn cần phải lừa ngươi tống ảnh đế giống như nhận lấy cái gì thiên đại ủy khuất vậy trợn mắt khó tin quát lớn hoang cổ thánh thể vạn ta bất xâm nhục thân vô địch chẳng lẽ ngươi còn chưa từng nghe qua ngươi nha đầu này không biết chuyện lại còn dám nghi ngờ ta nhìn đây phấn n ộ nói rồi đồng thời s ò i bàn tay ra tức thì trên tay hắn đôm đốt lói lên từng đảo lôi điện sáng c h ó i tuy chỉ thoáng cái tức qua nhưng trong đêm tối thế này vậy vô cùng lóa mắt thấy được sao ta thân thể chính là trí Chí dương trí thuần trời sinh liền khắc chế các loại yêu tà độc tố tống khuyết hẩm hực bỏ lại một câu rồi quay đầu đi bị người nghi ngờ khiến tâm linh mỏng manh của hắn vô cùng đau đớn sẵn lòng quyết tâm không cùng nha đầu kia nói chuyện nữa đem mình thân thể bí mật tiết lộ ra một phần cũng không phải hắn nóng đầu liên liền quyết định vốn trước đây thằng này còn nghĩ mình là trường hợp đặc biệt duy nhất trên đời mới phải giấu giấu xếm xếm như mèo giấu cứt như vậy nhưng từ khi nhìn thấy thiên hương sử dụng hắc xạ vĩnh hằng hơn nữa nghe phong thanh các loại thần thể khác thần kỳ thuộc tính sau hắn liền quyết định công khai một chút xa như vậy có thế sau mới dễ bề giải thích vì sao tu vi mình lại tiến bộ thần tốc thế này dù sao ca cũng là người mang đặc thù thể chất tu luyện nhanh một chút lại làm sao rồi có như thế một lý do mọi người sẽ cảm thấy trong lòng cân bằng hơn một chút ít nhất không đến nỗi điên cuồng truy t r a hắn tu luyện bí mật Thiên hương bên này cuộc đời này nàng hận nhất người phản bội cùng thất tín thấy tiểu tử kia vậy mà định dùng c ứ lừa dối qua loa mình tiểu nha đầu trong lòng vô cùng tức giận nhưng còn chưa kịp có gì hành động tống lão ra một bàn tay đã để cô nàng này ngẩn người vậy mà thật sự đối phương thật là một loại đặc biệt thể chất mà nàng còn chưa từng nghe qua gặp qua trong người cất chứa lôi điện là cái gì thể chất nghĩ mãi không tìm được đáp án tiểu nha đầu liền bắt đầu tin rất có thể đây là cái kia theo miệng hắn nói hoang cổ thánh thể hóa ra mình thật sự là cô lậu quả văn ếch ngồi đáy giếng còn hiểu lầm nhân ra cái này để thiên hương cũng cảm thấy đặc biệt ngại ngùng hơn nữa nhìn thấy bên kia tống tiện nhân còn thật sự tức giận hờn d ỗ i quay người đi tiểu nha đầu khá xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó một hồi mới biếu môi này thật có lỗi đang quyết tâm chơi xấu đến cùng. muốn cãi chày cãi t ố i chết không nhận nợ tống khuyết bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng xin lỗi thì cũng hết hồn. hắn cũng không ngờ yêu nữa này lại chủ động nhận sai như thế nha. niệm tình nàng lần đầu phạm lỗi. lại thái độ ăn n ă n thành khẩn. tống gia rất đại độ khoát tay gật đầu. được rồi. tha lỗi cho người. lòng cũng không chút nào ăn n ă n xấu hổ. hắn cùng thải hồng cũng thật sự là đặc thù thể chất nha chỉ là còn chưa biết đặt tên là loại gì thôi muốn gọi hoang cổ thánh thể hay thiên yêu bất diệt thể thì cũng không có sai vì thế thằng này vẫn cảm thấy mình chiếm lý nói được đến gióng dạc được hoàng thiên hương gặp hắn bộ dáng như thế lòng lại càng sinh nghi nhưng mắt thấy là thật trước mặt bằng chứng như nối nàng cũng không thể phản bác được gì cuối cùng hai người lòng đều có tâm sự cũng không dành tiếp tục nói chuyện nữa mà nhanh chóng cắm đầu tiêu diệt nốt bữa ăn gần nửa con hươu nướng chui vào dạ dạy cảm thấy đã lấp đầy mình bụng nhỏ sau thiên hương mới thỏa mãn dừng lại thật no tống tiểu tử ngươi ngón này thịt nướng thực sự không tồi ngươi có hứng thú hay không đi theo kỷ sau này đợi kỷ lên làm thiên đ ộ c tông tông chủ rồi phong cho ngươi cái chức phó tông chủ chơi chơi hàng ngày ngươi cùng a mật chỉ cần cho ta nấu mấy bữa cơm như thế, công việc quá nhẹ nhàng rồi. ha hà, gặp nữ thần kinh này tư duy lại bắt đầu bay bổng, tống ra cũng không thèm để bụng đem lời nàng nói nghe vào trong lòng, chỉ gật gù đầu cười ha hà mấy tiếng, đa tạ thánh nữ đại nhân ngài nâng đỡ, nhưng sợ là tại h ạ còn vô phúc tiêu thụ rồi, đến là tiểu nha đầu ngươi, ăn nhiều như vậy cũng không thấy dài ra lạng thịt nào quái thay h ừ h ừ này không phải đúng ý các ngươi đám đàn ông các ngươi không phải đều thích dáng người gầy một chút sao đậu xanh rau má nhìn con hàng này còn đắc ý nói ra như vậy một phen lời tống khuyết thiếu điều nôn mửa cái này còn gọi là gầy một chút hả ngươi vốn chính là một con khô lâu binh khoác lên thêm một lớp xa người có được hay không thật không biết con mụ này lấy từ đâu ra tự tin để có thể tự luyến đến được như thế bực này phong thái vậy cũng chỉ có bậc mãnh nhân như nguyễn tuấn huy hương để mới có thể gặm được thằng này còn định cùng nàng đến một khóa s o n g tu tuy mục đích không thuần nhưng phần quyết tâm vì tu vi có thể hy sinh tất cả này để người nhìn vào cũng phải b ộ i phục không thôi cái này cùng vị nào đó đại lão huy đao tự cung luyện thần công cũng không khác bao nhiêu không có đại nghị lực đại trí tuệ là không cách nào bước qua được ban đầu một bước dù sao đổi lại là mình tống đại quan nhân hắn là vạn vạn lần không dám thằng này triệt để quỳ bái gặp tiện nhân này nhìn về phía mình rồi lắc đầu thở ngắn than dài hiển nhiên sẽ không nghĩ được điều gì tốt đẹp thiên hương thánh n ữ áng mắt dần dần trở nên bất thiện đối với ngoại hình mấy thứ cực kỳ mẫn cảm tiểu ớt cay thành công bị con chó này chọc tức lúc này lạnh g i ò n quá tống cặp ngươi ánh mắt kia là có ý gì ý gì không có tuyệt đối không có ta chỉ là đang nhìn cảnh đêm đúng vậy là cảnh đêm thật sự rất đẹp tống tiện nhân giật mình lập tức thề thốt phủ nhận ngươi có thể hay không g i ế n chân thật một chút gặp hắn bộ dáng này thiên hương liền tức đến cắn răng nghiến lợi khốn nạn đừng tưởng ta không đoán ra trong đầu ngươi những cái kia s ơ bẩn ý nghĩ nào có thánh nữ ngươi hiểu lầm ta tại hạ há lại là loại người như thế dù sao tiện nhân nào đó là chết không thừa nhận mình nghĩ xấu thấy nàng còn không tin hắn tiếp tục giải thích ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ thánh nữ ngày dáng người thật tốt trong thập vạn đại sơn đám kia nam tử ngày ngày đứng dưới chân núi muốn ngắm nhìn ngài phong thái cũng là điều dễ hiểu hừ không cần khẩu t h ị tâm phi đầu ngươi nghĩ thế nào bản cô nương lòng dạ biết rõ toàn bộ bách tộc nam tử đều lấy việc được nhìn thấy ta một mặt làm vinh các ngươi đám viêm nhân này bình chọn ra cái gì giang hồ thập mỹ tại trước mặt bản thánh nữ ngay cả sách xếp tư cách cũng không xứng tiểu tử ngươi mắt chó coi thường người rồi sẽ có ngày ta để cho ngươi trắng mắt ra tiểu ớt cay còn không buông tha hận hận mở miệng gặp con hàng này nói năng hùng hồn tự tin như vậy tống khuyết cũng thấy đặc biệt chột xạ nhất là nhớ đến không thiếu lần nghe tin bên kia bách tộc người cũng thực sự đối với bọn họ thánh nữ yêu mến sau thằng này lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh tiền kiếp hắn nghe qua không ít các tộc người phong tục kỳ dị có người thích cổ dài có người thích môi trề cũng có thích xăm hình kín mặt có lẽ nào bên trong thập vạn đại sơn hương để chính là có sở thích lái máy bay hạng nặng như này nếu thật như vậy thì mình đây là thật sự hiểu nhầm thiên hương cô nương mỗi nơi một quan điểm thẩm mỹ riêng biệt mình không nên dùng bản thân ý nghĩ áp đặt lên mọi người như thế chính là đang giết chết bản sắc văn hóa riêng biệt các vùng miền nghĩ đến chỗ sâu xa tống lão gia cảm thấy đặc biệt áy náy muốn gọi vị kia miêu t ộ c đại mỹ nhân lại xin lỗi một câu nhưng làm sao nhân gia đã giận dỗi bỏ đi cuối cùng hắn phải thở dài đành thôi nhưng mà không đúng đang âm thầm tự trách tống khuyết thấy yêu nữ kia thế mà n g h n h ngang đi về phía mình lều trại hắn tức thì trợn tròn mắt này đó là của ta hư đáng tiếc tiểu ớt cay mới không thèm phản ứng hắn h ừ lớn một tiếng biểu đạt sự bất mãn song nha đầu này liền đóng kín cửa lều không có chút nào ý tưởng muốn nghe thằng này trình bày để lại ngồi bên ngoài dãi gió d ầ m sương tống đại quan nhân tức đến nghiến răng kèn kẹp nhưng ngại vì có vẻ mình đối lý trước hắn đành nhẫn nhìn c á c h này cơn tức lúc này tống khuyết đành kiếm thêm chút củi khô ném vào lửa rồi nhảy xuống đầm nước tráng qua người một chút cho hạ hỏa đ ợ i lúc sau cảm thấy khoan khoái hơn rồi hắn mới hài lòng trở về gọi tiểu hắc đến ngoan ngoãn nằm xuống thành một chiếc ghế dài sau đó yên tâm thoải mái dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười ba thể nơi t ắ m trại vốn cứ nghĩ như thế nhắm mắt nghỉ ngơi tạm thời chấp nhận chịu đựng quá một đêm tống khuyết lúc này là làm sao cũng không ngủ được không vì gì khác không biết làm sao hôm nay xung quanh chỗ bọn hắn rồi mối côn trùng n u đến đặc biệt nhiều. dù là thằng này bôi đủ các loại thuốc, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào. một lần hai lần còn có thể hiểu. nhưng nhiều lần như vậy, tống lão ra lập tức hiểu tất cả đều là do bên kia yêu nữ s ở trò. ăn ta uống ta ngủ. phòng của ta. chán chây xong sau đó hết giá trị liền đẩy tống mố ra đường rồi còn gọi mũi đến đốt nghĩ đến đây thằng này tức nổ phổi quát lớn thiên hương ngươi định làm gì thấy trong lều vị kia thánh nữ vẫn im lặng giả chết tống lão ra vậy liền càng tức giận ngươi còn dám dở trò đừng trách ta đem cái lều này đập lời này ít ra còn chút uy hiếp như vậy tiểu ớt cay mới hừ nhỏ một tiếng tỏ vẻ đã biết quả nhiên trước đó hắn suy đoán là đúng không có yêu nữ này g ở trò xung quanh côn trùng thoáng một cách lập tức bay mất sạch sành xanh không có tiếng ong ong v ò ve bên tai thế giới này rốt cuộc thanh tính nhưng trải qua một trận s ă n vặt như vậy hắn cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn mất hơn nữa ở cảnh con mụ điên thế này có ai lại dám thật sự đi ngủ lật qua lật lại không cách nào tính tâm nhập định sau tống khuyết liền quyết định tìm đồng đội của mình tâm sự đi có phúc cùng hưởng hắn đã không ngủ được tự nhiên cũng sẽ không để nha đầu này tốt hơn tiểu nha đầu ta muốn hỏi ngươi chút chuyện qua một hồi lâu đợi lúc tống ra sắp không nhìn được muốn gào thêm một lần bên trong vị đại gia kia mới lười biếng đáp lại chuyện gì h ắ c h ắ c ta muốn hỏi chuyện ngươi nói trong thập vạn đại sơn nam tử đối với ngươi cực độ truy phủng có phải hay không là thật đối với vấn đề này tống đại quan nhân tỏ ra đặc biệt quan tâm thiên hương cũng không hứng thú cùng hắn giải thích cái gì chỉ là không mạnh không nhạt trả lời ngươi tin cũng được không tin cũng được không ai bắt ngươi phải tin con mụ này càng là d i ọ n điệu m ạ n bất kinh tâm như vậy tống khuyết càng tin hắn hớn hở như bắt được vàng liên tục gật đầu tán dương tin tin thiên hương cô nương ngươi làm người thế nào ta còn không biết sao lời ngươi nói tống mố tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ thấy tiện nhân này hỏi mình một câu thế xong lại bắt đầu ngồi cười khúc khích không biết nghĩ đến chuyện gì xấu xa tiểu ớp cay ngược lại bị hắn gọi lên tò mò mới bất mãn gắt khẽ tống t ặ p ngươi hỏi chuyện đó làm gì có phải hay không lại nghĩ xấu bàn cô nương không có tuyệt đối không có bị quát hỏi tống lão ra giật mình thề thốt phủ nhận nhưng càng như thế có tật giật mình thiên hương lại càng nghi ngờ lúc này làm sao dễ dàng buông tha cho hắn mau nói ngươi đang nghĩ cái gì mà cười b ị ổi như vậy nếu không thể cho ta giải thích rõ ràng ngươi tự biết đến hậu quả hừ hừ làm gì có chuyện b ị ổi bản thiếu chính là đang nghĩ chuyện lời nước lời dân đại v i ệ c tốt tiểu nha đầu ngươi chớ có suy diễn linh tinh được nếu là chuyện tốt như thế càng không cần giấu xếm lập tức thành thật khai ra cho bản cô nương được biết một bên muốn biết một bên muốn giấu hai người lại một lần nữa tiến hành đôi co tranh chấp nảy lửa với nhau cuối cùng không chịu đổi yêu nữ kia uy bức đe dọa tống tiện nhân đành phải chịu khuất phục tiểu nha đầu đây là ngươi bức ta phải nói nếu ngươi không thích nghe cũng tuyệt đối không được nổi phùng lên gió chưa để đề, đề phòng chắc chắn thằng này còn phải cho vị nào nữ thần kinh một phát s ự phòng châm thánh nữ đại nhân nghe thế đại bất mãn hừ lạnh chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu xa động chạm đến ta bản cô nương cũng sẽ không thừa hơi cùng tiểu tử ngươi chấp nhận h a h a thế ta yên tâm tống lão ra lúc này mới an tâm gật đầu nói thêm một lần nữa chuyện này tuyệt đối không có ý gì xúc phạm đến ngươi hay bách tộc các hương đệ tiểu nha đầu ngươi tuyệt đối đừng có suy diễn linh tinh hoảng tống mố một phen tâm ý ngươi nói quá nhiều có sắm mau thả bên trong lều nhỏ tiểu ớt cay đã bắt đầu có dấu hiệu không nhìn được tống khuyết cũng không phật lòng lúc này e m dọn nói ra hắn mới ập ổ nên một phen đại kế h ắ c h ắ c thánh nữ đại nhân không biết ngươi có biết hay không nhưng t à i sản nghiệp dưới tay có một chỗ gọi là thiên t h ư ợ n g nhân gian như thế trong đấy có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí tất nhiên cũng không thể thiếu chỗ nói như thế nào nhỉ nó mở ra nhằm mục đích để giúp đỡ những nữ nhân xa cơ lỡ vẫn tìm được một công việc an nhàn có thể nuôi sống bản thân hừ không cần cho mặt mình thiếp vàng nói thẳng là thanh lâu đi rồi sao gặp tiểu nha đầu cũng không ngại vấn đề này tống đại quan nhân càng dễ nói chuyện rồi h ắ c h ắ c đúng vậy là thanh lâu ta phải nói rõ ràng đây tuyệt đối không phải là của tống mố sản nghiệp bọn họ chỉ là tại địa bàn của ta hoạt động như vậy thôi nhưng dù sao những cô nương này cũng là gián tiếp giúp tại hạ kiếm tiền vì thế nếu có thể tống mố cũng rất vui lòng vì họ lo lắng một phen Thánh nữ đại nhân. đồng ạ i nhân. đ d ạ n g là nữ nhân ngươi cũng hiểu thanh xuân như một ly trà chỉ kịp thoáng dư vị một chút liền cứ thế vội vàng trôi qua làm cái ngành này được vài năm đến khi có tuổi rồi bọn họ cũng sẽ bị vứt đi không người hỏi đến như thế hầm hiu số phận là cỡ nào bi thương đau khổ nói đến chỗ đồng tình tống đại quan nhân d ò n điệu cũng bất giác trở nên trầm thấp nghẹn ngào vì thế nên ta nghĩ nếu mình có năng lực có thể tìm cho những người này một con đường ra vậy c ứ sao không làm hơn nữa trong thập vạn đại sơn c á c h u y ê n để có vẻ lại thích cái này một loại đây không phải trời đất tác hợp sinh thành một đôi đại đại chuyện tốt sao tất nhiên bọn họ đám phong trần nữ tử này so với thánh nữ ngài ngay cả một phần vạn vạn vạn phong thái cũng không kịp ta cũng không có một chút ý nghĩ nào là khinh nhờn ngài nhưng vì nhu cầu của hai bên không cầu người khác phải nâng niu truy phủng chỉ cần bách tục các hương để không g é t bỏ biết trân trọng cảm thông cho các nàng ta liền mãn nguyện rồi thánh nữ ngài thấy thế nào nghĩ ra được một biện pháp l ờ i nước l ờ i dân giúp n g ư ờ i kho ta k h ỏ i mọi người đều k h ỏ i thế này tống ra cũng vô cùng b ộ i phục chính mình c á c h này thương n g h i ệ p kỳ tài thật sự nhìn đâu cũng thấy thương cơ nếu không phải sợ tiểu ớt cay nổi điên thằng này còn đang định mượn danh nàng tại cử một thành bên kia mở một cái quốc sắc thiên hương viện gì gì đó rồi xuất khẩu lao động một đám bác gái bà lão đi qua lúc đó tiền có lẽ phải dùng thúng đi mà đừng mang về đám bách t ộ c điểu ti không thể tiếp xúc được bọn họ thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ thì cũng có thể lái tạm mấy chiếc máy bay bà già cho đỡ nghiền thỏa mãn một chút trong lòng ý dâm được như thế bọn này d â m t ô n còn không xua như xua việc chạy đến còn mấy vị bác gái kia lần nữa lại tìm được về cảm giác thanh xuân bị người truy phủng chắc chắn sẽ chẳng có lý do gì từ chối đi qua bên đó một chuyến cả biết đâu còn tìm được người ưng ý bằng lòng cưi c á c nàng về làm bảo bối để hầu hạ chẳng phải đẹp quá thay nghĩ đến đâu cũng thấy chuyện tốt tống tiện nhân không nhịn được lại ngồi khúc khích cười quái gì bên này thiên hương thánh nữ bị thằng này nói gần nói xa vòng vo tam quốc cho đầu óc quay t r ó n g hết cả mặt nghe không hiểu gì cả này là cái gì cùng cái gì kỹ nữ già bác tộc nam tử sở thích bản thánh nữ những cái này có liên quan đến nhau sao mặt d ạ i ra một hồi thiên hương đầu cảm thấy không đủ dùng vẫn nằm im trong lều i cố gắng sâu chối xem tiểu tặc kia một phen lời nói là có gì ý tứ bỗng nhiên nhớ đến trước đó thằng chó kia còn gắng gượng xác nhận xem mình có phải thật sự được toàn bộ bách tộc nam nhân truy phủng hay không rồi liên hệ với bản thân hiện nay bộ dạng thánh nữ đại nhân lập tức hiểu ra vấn đề thằng chó này vậy mà đem mình ra so sánh cùng với đám hết thời kỹ nữ kia tức thì một cảm giác phấn n ộ tuyệt luôn xông thẳng lên đỉnh đầu để cây này táo bạo tiểu ớt cay thiếu điều mất đi lý trí tống ạ ta muốn giết ngươi đang đầu ấp bay bổng muốn vào thập vạn đại sơn đại triển một phen hoành đồ tống ra nghe nha đầu kia tiếng thét chói tai lập tức giật mình đợi ngẩng đầu lên thấy thiên hương con mụ điên đang hùng hổ xông đến hai mắt chẳng biết khi nào còn đã biến thành màu xanh mơn m ừ n như ma chơi thế kia thằng này liền sợ đái ra máu vội vàng quát lớn dừng lại ngươi điên cái gì gơ À. to、oh. to、oh. t、oh. chít chít đám manh manh, hớt kỳ càng là điên cuồng ôm đầu chạy trốn thật xa. không quản ba con sủng vật, thiên hương hai mắt lạnh lẽo nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía trước mố tiện nhân, căm hận nghiến răng, lão nương hôm nay phải thiêu chết ngươi đồ chó chết này ư, chớ chớ, là ngươi ế p ta nói, ngươi còn đã hứa sẽ không nổi giận đừng quên rồi. con mụ điên này bây giờ bộ dáng quá thấm người rồi. tống bảo bảo ngay cả lòng phản kháng cũng không có vội vàng nhấc tay đầu hàng có vẻ vị này thánh nữ cực trọng lời hứa thấy nàng động tác đình trệ tống khuyết còn không mau chóng thêm vào khuyên nhủ thiên hương cô nương ta thực sự không có ý xúc phạm ai nha tại hạ chỉ là có ý tốt muốn giúp mọi người đạt thành tâm nguyện một phen thôi nếu ngươi không thấy hài lòng ta vậy sẽ không làm nữa sau này cũng sẽ tuyệt đối không cùng ngươi nhắc lại chuyện này. câm mồm gặp con chó này vẫn chưa biết sai thiên hương quả thật giận không thể áp. nhưng cứ thế cùng nó đồng quy v u tận vậy quá tiện nghi t ạ p tử này. nàng ngực phập phồng hít thật sâu mấy hơi cố gắng một hồi lâu sau mới coi như tạm thời đem cái này cơn thịnh n ộ đè xuống. chuyện hôm nay cô nai nai ta nhớ k ỹ tống tặc. ngươi chờ rồi sẽ có một ngày bản cô nương để ngươi quỳ gối dưới váy của ta. để ngươi điên cuồng ăn năn hối lỗi vì những gì hôm nay đã nói ra hết thảy lạnh lùng bỏ lại một câu thiên hương cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy b ả n mặt của tiện nhân đáng d é t này nữa mà nổi giận đùng đùng quay về trong lều đóng kín cửa không tiếp tục quan tâm ngoài giới để lại bên ngoài tống lão gia còn đang dùng mình liên tiếp đậu xanh rau má ca hảo ý coi ngươi là đồng bạn tiểu nha đầu ngươi tâm tư không thuần lại muốn ngủ ca trên đời há có đạo lý như thế lòng rất muốn s ô n g lên cho con hàng này mấy cái tát cho nó tỉnh mộng nhưng nể mặt đối phương là nữ nhân líu i yếu đào tơ tống khuyết rất đại độ bỏ qua cho nàng rồi mình vừa đẹp trai lên một chút như vậy là đã có nữ nhân muốn chiếm đoạt đợi đến lúc quay về ban đầu bộ dáng không biết còn chiêu phong dẫn điệp c ỡ nào nữa đây thật sự là thói đời ngày nay đối với giới trẻ bây giờ đạo đức suy đồi tống ra lòng tỏ vẻ vô cùng quan ngại ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười bốn h n h tùy hình cổ mai viên sơn trang vào rừng bận biểu hơn một ngày trời đến quá trưa hôm sau tống khuyết thiên hương hai người mới phong trần mệt mỏi quay về nơi đây tống lão ra là thật sự mệt mỏi yêu nữ kia ngay từ sáng sớm hôm nay đã la hét gọi hắn dậy làm việc cũng không biết nàng tìm cái gì nói chung cứ khắp rừng chuyên chọn chỗ núi cao vách sâu mà chạy con hàng này còn cố ý chỉnh người dùng thủ đoạn kêu gọi đến không ít đ ộ c trùng để một đường bám theo nàng tống khuyết khổ không thể tả may mà nhặt đầy một sọt lớn đồ vật xong tiểu nha đầu kia cũng đã cảm thấy đủ lúc này mới hài lòng mà buông tha cho hắn một mạng về đến trong nhà thằng này liền không quản hình tượng nằm vật ra ghế nghỉ ngơi ngay cả nhiếp phong đến báo cáo mấy việc hắn cũng là câu được câu không lắng nghe như thế nói chung cũng không có gì đại sự chỉ là phạm nhất vượng đ ổ i thuyền trở về mang theo bao nhiêu hàng hóa lợi nhuận dự tính thế nào còn một chuyện nữa là cửa giang minh người sáng nay đã đến thanh hà một chuyến hiện đang xung quanh tham quan đánh giá nguyệt khuyết các tư chất sản nghiệp xem có đủ hay không điều kiện nhập minh người dẫn đoàn vẫn là cùng tống khuyết có d u y ê n một lần gặp mặt nội vụ đường đường chủ lâm tầm đã vị đại lão này tiến đến hắn dù mệt mỏi c ỡ nào cũng không thể không chạy qua tiếp đón nhân ra như thế quá mất lễ nghĩa vì thế tống đại quan nhân đành dặn dò thải hồng dương kế nghiệp mấy người chặt chẽ đ ể phòng yêu nữ thiên hương bản thân mình thì cũng chỉ dẫn theo hùng nhíp hai người lần nữa vội vàng lên đường chạy vào trong thành theo sản nghiệp càng làm càng lớn nhiều khi hắn có muốn lười cũng không được thật sự khổ não cũng may những ngày tháng sau đó cũng không có việc gì phát sinh tống lão gia có thể yên tâm nằm nhà ăn ngon ngủ k ý vui sướng t r e o chọc mỹ thiếu nữ nha hoàn những ngày này không gián đoạn theo dõi linh giang bang tuy còn chưa tìm được cơ hội xuống tay với lão đỗ nhưng tống khuyết lại phát hiện ra một bí mật động trời cái này để hắn vô cùng vui vẻ ẩm nhẫn lâu như thế bây giờ cũng nên là lúc động động một chút để người khác còn biết bông hoa vì sao như thế hồng tống ra cũng không phải đối tượng để mặc người tính toán nhưng mà muốn làm cái này còn cần chuẩn bị một số thứ nghĩ đến đây hắn liền đưa mắt nhìn ra xa xa ven hồ ở bên cạnh đó có một cái nhà kho vì đặc thù công việc mang t i n h chất nguy hiểm quá cao tống khuyết chính là ưu tiên nhường toàn bộ kho hàng cho tiểu ướp cay làm nơi phối chế độc dược hai tuần nay vị này thánh nữ chính là hầu như cả ngày vùi đầu trong đó không biết làm những chuyện gì nhưng con mụ này hẹn hắn mười ngày nửa tháng sẽ có sản phẩm trả nợ bây giờ hẳn cũng đã hoàn thành tống khuyết liền quyết định đứng dậy đi tìm nàng hỏi thăm một chuyến tục tục tục theo tiếng gõ cửa vang lên không bao lâu bên trong kho hàng một cái sỏ dừa liền hé cửa thò đầu ra thấy cái b ả n mặt đáng dép kia sau nàng mới không quá thân thiện t ộ c lúc mở miệng chuyện gì tiểu nha đầu của ta đục và cổ trùng đã xong chưa tống ra cũng không quá quan tâm nhanh chóng vào luôn công việc nghe thế tiểu ớp cay liền lườm hắn một cái rồi hầm hừ gật đầu vào đi theo nàng k h ẽ tránh ra thân thể tống khuyết mới có hạnh lần đầu được bước vào trong này chỉ thấy khắp nơi đều là bình bình lò lò bên trong không ít cái còn vang lên tiếng l ã o xảo bước chân của côn trùng toàn bộ không gian nồng nặc mùi g â y mũi thảo dược thêm nữa phối hợp với quang cảnh âm u mờ tối cùng n h a n sắc chim rơi cá chết của yêu nữ này vậy thỏa thỏa chính là một thước phim kinh gì sống có được không dù sao tài cao gan lớn tống đại quan nhân đứng trong hoàn cảnh này cũng thấy khá thấm người thiên hương mới không quản con chó này suy nghĩ dẫn hắn vào trong sau đó nhanh chóng trong đống chai lọ tìm ra một cách đưa cho hắn đây chính là thứ ngươi muốn vô ảnh tùy hình cổ thân thể bền chắc tốc độ bay cực nhanh thiện ẩm nấp khó có thể phát hiện chỉ là độc tố không quá mạnh sợ là bình thường luyện t à n g võ giả cũng không thể giết chết độc mạnh hay không mạnh tống lão ra hắn cũng không quan tâm lắm chỉ cần bay nhanh ẩm nấp liền được tiện nhân này hiếu kỳ vội vàng mở nắp bình ra xem bên trong cũng chỉ có một thứ đồ vật như vậy đó là một d ạ n g viên tròn như hổ phách màu vàng nhạt ở giữa ngủ đông một con côn trùng to bằng đầu đũa bộ dáng cùng bọ cánh cứng không khác là bao toàn thân màu đen tuyền không chút tạp chất thứ này ở trong đêm quả thực khó mà nhận ra chỉ là không biết hiệu quả như nào tống khuyết quay sang bên cạnh tiểu ớt cay hỏi ta bây giờ cần làm thế nào dùng khí huyết luyện hóa nó gọi nó thức dậy nó sẽ n h ậ n ngươi làm chủ sau đó chỉ cần luyện tập cùng nhau câu thông một thời gian là có thể sai s ử nó làm việc từ ngày đi rừng trở về thiên hương đối với tiểu tử này đã là vét ra mặt vì thế cùng hắn nói chuyện nàng cũng không có hứng thú chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu xong tiếp tục ném qua hai chiếc lọ nữa này hai lọ ta đã ghi tên gồm hóa thi phấn và thất bộ tán loại trước dùng để hủy thi diệt tích loại sau có thể đ ộ p chết từ nhất lưu trở xuống v õ giả ngay cả nhất lưu lầm ăn vào cũng phải tốn rất nhiều công phu mới có thể đem độc tố loại trừ được này hai thứ công hiểu vậy mà gân gà như vậy tống g i a nhăn mày bất mãn không thể đ ộ p chết nhất lưu vậy ta lấy có gì dùng h ừ ngươi tưởng muốn phối chế ra một loại độc tố đối phó được nhất lưu cao thủ là dễ dàng như vậy thiên hương cười lạnh mở miệng không bột đố gột nên hồ không có nguyên liệu xung quanh nơi này lại không có cái gì đ ộ c vật để tìm bản cô nương có thể giúp ngươi làm ra này đó cũng là đã hết lòng ngươi có đổi lại ai đến đây vậy cũng là vô dụng tống khuyết nghẹn lời biết nha đầu này nói cũng không phải chỉ là viện cứ qua loa mình hắn đành gầm h ự c vậy ngươi cần cái gì nguyên liệu có thể nói nha để ta cho người đi ra ngoài sưu tầm về nguyên liệu tất nhiên là các loài độc vật càng độc càng quý hiếm càng tốt chỉ cần ngươi tìm được về ta là sẽ có biện pháp giúp ngươi phối chế ra đủ loại h i ể u dáng độc dược thiên hương c h u y ể n đương nhiên nói nghe vậy tống lão gia liền động tâm ta còn mấy hạt thất v ĩ ngô công chứng độc ngươi vậy có thể hay không giúp ta phối chế ra một loại độc tố có thể giết chết nhất lưu võ g i ả nhưng đừng hủy hoại thân thể một cách thái quá nhớ đến hạt hiên cái chết thằng này trong lòng vẫn còn sợ hãi đây mục tiêu sắp tới của hắn là còn cần mượn dùng đ ị c h nhân thi xác làm việc nếu để người thất c h i ế u đổ máu lục phủ ngũ tảng bị phá tan hoang như vậy thì quá lãng phí rồi ngươi tiểu t ặ c quả nhiên cùng nguyễn tuấn huy tiện nhân kia quan hệ không cản nha mố thánh nữ c h á n rét lườm thằng này một cái rồi mới gật đầu có thể ngươi còn đồ vật gì mang hết ra đây bản cô nương giúp ngươi một thể sau đó ta liền cùng ngươi hết n ợ cố nhớ lại trong đầu ngoại trừ từ chỗ lão huyết lấy về một đống loạn thất bát tao cũng không có đồ vật gì giúp ít được chuyện này sau tống h u y ế t đành nhấn vai tiếc nuối ta sưu tầm những thứ đó mà làm gì nhưng trong kho hàng hẳn còn mấy thứ hữu ích ngươi tự đi tìm thử xem à với còn mấy cây đột long đàm không biết có tác dụng gì không đột long đàm tiểu tử ngươi vậy mà còn có đột long đàm bất thình lình thiên hương một giọng hét dọa hắn giật này cả mình nhìn con mụ này kích động như thế hai mắt còn đang bắn ra hừng hực khát vọng tống đại quan nhân liền cảm giác sống như mình nói hớ tiện nhân này lập tức sửa giọng à cái này sao ta nhớ lầm vốn có một cây như thế nhưng đã đem tặng cho nguyễn la thăng lão t ặ c ngươi cũng biết rồi đấy ha ha nhìn ta cái này đầu óc thật sự là ha ha tống t ặ c thiên hương tức giận cắn răng nghiến lợi thằng khốn nạn này tính cách như nào nàng còn không rõ sao rõ ràng đây là biết nàng cần gấp thứ này liền cố tình giữ lại đầy trời trào giá tiểu ớt cay quả thật không cách nào nhẫn nhịn được tiện nhân này thảo nào xa xưa ông bà tổ huấn không cho giao thương với đại viêm người cũng không phải là không có lý do một đám vô s ỉ xảo trá tham lam khốn kiếp không có đ ộ c long đảm những loại đ ộ c như ngươi nói là không có cách nào điều chế được nha đầu này cũng bắt đầu học hôn biết gì kèo trả giá đáng tiếc gặp được tống lão ma thằng này vậy mặt không chút nào bối rối gật gù không sao dù sao ngươi đã làm hết sức rồi nói rồi còn cười hớn hở khen n g ư ờ i thiên hương đồng chí đã tận tụy làm việc vì sự phát triển chung của toàn xã hội nghe vào để tiểu ớt cay vô cùng ngứa tay thấy thằng chó này thật sự chuẩn bị quay đầu rời đi nàng đành khuất phục đứng ra chặn lại tống tặc nói đi làm thế nào ngươi mới bằng lòng đưa đột long đảm cho ta tiểu nha đầu còn không chỉ được ngươi cuối cùng cũng có cái nắm thót được con hàng này tống ra trong lòng đắc ý lúc này mới giả vờ giả vịt khó khăn trả lời cái này sao đột long đảm vô cùng hiếm gặp nhưng nếu ta dốc toàn lực cho người đi tìm vậy cũng chưa hẳn không thể tìm đến một hai cây nữa chỉ là như thế quá phiền phức mà lại tốn thời gian nguyệt khuyết cắt các, các huyên để còn cần bận rộn công việc đây bắt bọn họ phải bôn ba vất vả vậy ta cũng không nỡ nói đồng thời trên mặt còn thể hiện đầy giấy vẻ ăn năn ấ y náy phần này tấm lòng rộng lớn biết quan tâm lo nghĩ cho thuộc hạ đến thuộc hạ quả thực khiến người cảm động rơi lệ nhìn vào nó khuyên tình biểu diễn thánh nữ đại nhân cũng phải nể phục không thôi lúc này nàng ngực kích động p h ậ t phồng dùng hết sức bình sinh cắn răng thật chặt âm q uát đủ nói đi điều kiện của ngươi là gì hắt hắt không vội đã á nha đầu này không muốn xem hắn biểu diễn thằng này lập tức trở mặt trước tiên cho ta phối chế ra độc dược đợi b ả n thiếu kiểm nghiệm chất lượng sau chúng ta sẽ bàn về vấn đề này thiên hương còn có thể làm sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu lang bạc s a n g hồ một thời gian nàng thành công hiểu được cái này đạo lý ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười lăm trầm sinh mai viên sơn trăng tại kho hàng ven hồ tống lão gia đang tại sự tận tâm hướng dẫn của sửu nữ thiên hương bắt đầu luyện hóa vô ảnh tùy hình cổ không tận tâm không được nha đối diện tiểu tặc chính là chặt chẽ nắm lấy nàng thóp tiểu ướp cay chỉ còn cách ngoan ngoãn đi vào khôn khổ được rồi nó tỉnh lại rồi hấp thụ đủ khí huyết của ngươi tiểu gia hỏa này cũng đã n h ậ n ngươi làm chủ bây giờ chỉ cần chăm chỉ tập luyện dùng tâm ý câu thông cùng nó ngươi là có thể sai sử nó như tay chân của mình làm việc tai nghe thiên hương giải thích t ấ m khuyết hứng thú bừng bừng đưa con cổ trùng này lên gần mặt quan sát cho kỹ bằng hắn tinh thần mẫn cảm thật sự cũng cảm nhận được một tia như có như không mối liên hệ cùng vụ ảnh như vậy cảm giác này vô cùng kỳ diệu chơi đùa một hồi, lung tung ra lệnh nhưng tiểu gia hỏa kia không chút nào hiểu ý sau thằng này liền bắt đầu phiền c h á n Hắn làm gì có thời gian cùng nó tập luyện câu thông, nghĩ thế tống lão ma liền dùng ra hắn giữ nhà bản lính. m ắ t cấp ngự thú kỹ năng. tâm linh t ổ n g hưởng chỉ thấy vốn đang ngơ ngơ ngác ngác ảnh bỗng nhiên dùng mình tỉnh táo. rồi theo nó chủ nhân hiệu lệnh bắt đầu khắp phòng bay lượn. lúc thì lên cao lúc thì xuống thấp lúc thì ẩn nấp bò sát trong các xó x ỉ n h hoặc làm trinh thám này một loạt phong tao thao tác để đứng bên cạnh thiên hương cũng phải nhìn đến trợn mắt há mồm theo thằng này s ơ tay lên u ảnh ngoan ngoãn bay trở về trốn thật ký trong ốm tay áo của hắn tiểu nha đầu mới không nhìn nổi thốt lên tống khuyết ngươi đây là dùng cách gì hắc hắc này thì có cái gì kỳ lạ bằng bản thiếu thuần thú bản lính dạy dỗ mấy tiểu gia hỏa này còn không là một bữa ăn sáng tiện nhân nào đó bắt đầu t i n h tướng xảo lôn u nhưng mố thánh nữ là thật tin tận mắt chứng kiến lần này nàng cũng là bội phục sát đất ngươi có thể hay không thuần phục những con vật khác có hay không cái gì hạn chế nhìn con nhóc này ánh mắt có mấy tia sùng bái như vậy tống gia đắc ý rồi lập tức hớn hở k h o i khoang tự nhiên là không có vấn đề cũng không có gì hạn chế chỉ là động vật càng có linh tính thì thuần phục càng khó ngược lại mấy tiểu con trùng như thế này thì càng đơn giản chỉ thế thôi quá tuyệt vời thiên hương c í c h đ ộ n g h ế t lớn một tiếng tống khuyết chúng ta hợp tác đi bên trong thập vạn đại sơn độc trùng dì thú tiên thảo kỳ chân nhiều không đếm ruột bằng hai c h ú n g ta bản lĩnh tùy tiện đi vào một vòng cũng sẽ vơ vét được không ít thứ tốt đến lúc đó tòa k ỳ độc thú thiên tài địa bảo muốn gì liền có không phải quá sung sướng sao nghe vậy tống đại quan nhân thực sự đồng tâm vô cùng đồng tâm nhưng bây giờ thời cơ chưa đúng trong nhà còn mấy việc cần giải quyết hắn mới đành dùng đại nhị lực nén lại cái này cám dỗ ý này không tồi nhưng bây giờ còn chưa được ngươi mau mau cho ta phối chế độc dược ta còn vài kẻ thù cần giải quyết đợi xong việc chúc ta lại bàn đến chuyện này chưa muộn không thành vấn đề không phải độc chết nhất lưu sao một bữa ăn sáng rồi để bản cô nương giúp ngươi lo có động lực phấn đấu tiểu ớt tay cả người đều là nhiệt tình lúc này vớ ngực rầm rầm thề thốt bảo đảm thành công điều giáo được con nhóc cứng đầu này tống ra vậy cũng hài lòng lúc này vui vẻ đắc ý trở về phòng rồi còn không quên để thải hồng đi qua một chuyến đưa nha đầu này mấy hạt thất phí ngô công chứng đục đêm linh giang thành tại cách linh giang bang tổng bộ không xa một gian kiến trúc nơi này trước đó vốn là của một vị phú thương biệt viện nhưng sau đó bị linh giang bang người ép buộc chủ nhân nơi này phải sang tên đ ổ i chủ nhường lại cho người khác cái này cũng không phải là đỗ ca đã ắ nghèo đến mức phải đi ăn chặn chung quanh xóm giềng chỉ là hắn bang phải mới sáp nhập thêm không ít thế lực cần gấp thu mua mấy gian nhà ở gần tổng bộ cho mấy v ị cao tầng mới ở tiện bề bảo vệ và quản lý hiện chủ nhân của tòa nhà này gọi trầm sinh chính là tiếu diện hổ chu ngọc đình dưới chứng nhất đắc lực thuộc hạ lục nhĩ đại quản g i a trầm sinh lúc này sau khi dành thời gian cùng t h y tử và hai đứa nhỏ quây quần hưởng qua bữa tối sau lão trầm lại như thường ngày trở về phòng riêng của mình tiếp tục bắt tay vào xử lý phân loại hàng trăm hàng ngàn đầu tin tức do thuộc hạ gửi về mỗi ngày đối mặt với cả n ú i công việc không bao giờ vơi kẻ này cũng đã quen thuộc bắt đầu đâu ra đấy mở ra thư t í n tỉ mỉ đọc phân loại ghi c h ấ p phu quân này bát canh gà ta để s ẵ n trong hộp hồ nóng ngươi chút nữa làm việc muộn thì lấy ra ăn nhớ đừng có vất vả quá ta đã biết tiểu ngọc có lòng mau mau về với hai tiểu tử kia đi không chúng nó lại chờ trầm sinh cười hạnh phúc đáp lời đợi mình lão bà đã rời đi c ò n cẩn thận đem cửa đóng kín hắn mới lần nữa cúi đầu chú tâm vào công việc nhưng trên khói môi nụ cười đi là thế nào cũng xóa không đi lão trầm cảm thấy cuộc đời mình thật viên mãn ở nhà cao cửa r ộ n g tiền tiêu không hết bên trên có nghĩa khí lão đại bao bọc về nhà thì có vợ đẹp con ngoan cuộc đời hắn trước kia cũng chưa từng dám nghĩ mình có một ngày lại được như thế này thế là đủ rồi hắn đã không cầu gì hơn khục khục đang lúc hắn vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc một tiếng không hợp thời vo khan để trầm sinh giật mình hoảng hốt hắn kinh hãi nhìn về bên kia góc nhà ở đó không biết khi nào đã xuất hiện một vị da ngăm đen cao to cường tráng dọa người thanh niên đang ngồi trên ghế mặt tựa cười tựa không cười d ư ơ n g con mắt hứng thú đánh giá chính mình bất động thanh sắc quan sát xung quanh cửa phòng cùng cửa sổ tất cả vẫn im lìm đóng chặt vị này dù là đa trí hơn người cũng bị người đến thủ đoạn dọa đến g i n hết sống lưng không cần gây ra động tính cái kia dưới chân n g ư ờ i cơ quan cùng trên tay món đồ chơi ám khí kia cũng không cần sử dụng những này đối với ta vô h i ể u nghe đối phương mở mồm liền nói hết ra trong lòng mình mờ ám trầm sinh cũng là tuyệt vọng thở dài thu hồi tiểu động tác hắn cười khổ đứng dậy tiến lên chắp tay ra mắt tống các chủ tống lão ra bên ngoài bộ dạng là như thế dễ nhận biết đối phương lại chuyên ngành làm tình báo xuất thân hắn có nhận ra mình cũng không có gì kỳ lạ nhưng tống khuyết vẫn là khen ngợi một câu trầm tiên sinh vậy mà nhận ra ta lợi hại như thế cũng đỡ mất công tài hạ phải giới thiệu một lần tống các chủ quá khen ngài mới thực sự là thủ đoạn thông thiên tại giữa linh giang bang vòng trong vòng ngoài bảo vệ như này còn có thể thần không biết ruột không hay tìm đến tại hạ phần này bản l ĩ n h thực sự để người b ộ i phục trầm sinh trong lòng quả thật muốn đem ngoài kia đám hộ về tất cả chém nhưng bây giờ có kêu trời oán đất vậy cũng chả thay đổi được cái mẹ gì hắn đành lần nữa khổ sở cầu khẩn tống c ắ c chủ lần này đến là muốn lấy trầm mố tính mệnh oan có đầu nợ có chủ còn mong ngài thương tình tha cho tại hạ vợ con một con đường sống đối với mình hạ chàng trầm sinh đã không có cái gì hy vọng bằng vào vị đại gia này võ công cùng với mình tứ sai yếu gà bản lĩnh hôm nay bản thân là chắc chắn chạy trời không khỏi nắng bây giờ hy vọng duy nhất là đối phương có thể vì đạo nghĩa s a n g hồ mà tha cho người nhà mình một mạng nhưng ai ngờ tống đại quan nhân nghe thế lại cười lên sang sảng lắc đầu vì sao cứ phải đánh đánh rết rết đây chúng ta không oán không thù không thể nào ngồi xuống cùng nhau vui vẻ trò chuyện một hồi sao nói rồi như chủ nhà thế giơ tay ra hiệu mời trầm sinh ngồi xuống đối diện trầm tiên sinh mời ngồi c á c h này một phen thái độ để lão trầm cũng không sờ được đầu óc lòng có ngờ ngợ hắn vẫn cố nén chủ nghi hoặc ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài im lặng nhìn đối phương tự tiện rót nước pha trà muốn nhìn thằng này trong hồ lô định bán thuốc gì hai người cứ thế trầm mặt ngồi không nói một lời đợi tống lão ra bận biểu xong dưới tay công việc xong hắn mới rót ra hai chén trà nóng hồi đồng thời đẩy một chén đến trước mặt trầm sinh trầm tiên sinh mời tống các chủ mời lão trầm dưỡng khí công phu còn không tệ đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu nôn nóng nào có tư có v ị thoải mái nâng chén lên tỉ mỉ phẩm vị tống khuyết thấy vậy âm thầm gật đầu cùng thằng này trên trời dưới đất hàn huyên một hồi sau hắn mới bắt đầu mở miệng đi vào hôm nay chuyến này mục đích trầm tiên sinh tuy là lần đầu gặp mặt nhưng đối với ngươi đại danh ta có đã là như sấm bên tai có thể trong mấy năm trời từ không đến có chợ giúp chu đình ngọc phát triển một cái bất nhập lưu mạng lưới tình báo đến như hôm nay trải rộng khắp dương nam để người nghe tên mà chính nể hàng đầu phong môi tổ chức lục nhĩ rất lợi hại đa tạ tống các chủ tán dương trầm sinh không kiêu ngạo không xiểm n ị n h chắp tay bái tống khuyết vậy gật đầu tiếp tục tống mố đối với ngươi cực kỳ thưởng thức lần này đến tìm ngươi là muốn hỏi trầm tiên sinh có hứng thú hay không đổi một phần công tác không ra ngoài dự đoán đối phương tốn công tốn sức tìm đến mình mà chưa vội vàng xuống tay vậy chính là có ý muốn chiêu mộ c h ầ m sinh nghĩ cũng không nghĩ lập tức lắc đầu. đa tạ tống các chủ ưu ái. chỉ là tại hạ tuyệt đối sẽ không phản bội lão đại. ngài đừng phí tâm rồi tống khuyết nghe thế cũng không nổi giận. chỉ là cười nhạt lắc đầu. trên đời không có gì là tuyệt đối. Trầm sinh ngươi không cần nói như thế quá tuyệt. hừ trầm mố tuy không phải cái gì anh hùng nhưng lễ nghĩa liêm s ỉ ta còn hiểu được. tống khuyết ngươi không cần phí miệng lưới nếu ngươi thật sự có lòng ái tài mời ban cho tài hạ một cái nhẹ nhàng đi nhìn thật k ỹ đối phương thấy kẻ này ánh mắt không chút nào sợ hãi hay nao núng sau tống đại quan nhân bất ngờ v ỉ n h lên khó e miệng cười khẽ trầm tiên sinh chớ vội nóng lòng quyết định nghe ta nói xong chuyện này nếu ngươi vẫn còn quyết một lòng muốn chết bản thiếu giúp ngươi giải thoát cũng không muộn ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười sáu mời chào linh giang thành trầm phủ việc chiêu mộ lão trầm bị c ử cũng là điều đã dự đoán từ trước tống khuyết cũng không cảm thấy c ỡ nào ngạc nhiên nhưng hắn đã dám đến đây vậy phải có điều nắm chắc vì thế lúc này mới êm tai cho đối phương kể chuyện theo như ta biết được không sai thì trầm tiên sinh trước kia vốn là một vị thư sinh nghèo phụ mẫu mất sớm phải đi bán chữ đầu đường hay cho các phú hộ tính toán thu chi để kiếm tiền sống qua ngày đúng không tống các chủ nói không sai chuyện này cũng không phải cái gì việc mất mặt hơi có tâm điều tra về hắn đều có thể tra được vì thế trầm sinh cũng không có gì ngại ngùng thoải mái gật đầu thừa nhận sau đó may nhờ có lão đại ta chu đình ngọc thương tình ban cho một phần công việc ổn định kiếm cơm còn lực mạnh tài bồi giúp ta học võ c h ầ m mố mới có được như ngày hôm nay nghe thằng này lập tức há mồm đem nó lão đại ra chặn họ mình tiếp tục du thuyết tống ra cũng không phật ý chỉ cười cười gật đầu chu đình ngọc cho ngươi công việc giúp ngươi luyện võ còn gả cả, cả em gái của hắn chu tiểu ngọc cho ngươi bù lại ngươi giúp hắn đem lục n h ĩ quản lý được trật tự ngay ngắn rõ ràng đồng thời phát triển lớn mạnh đến như bây giờ giúp sưu tập tài nguyên để chu đình ngọc đột phá nhất lưu như thế cũng đã xem như trả được ăn tình cho hắn rồi chứ chu đại ca ăn tình đời này đời sau cả những đời sau nữa ta cũng không trả đủ tống khuyết ngươi không cần phí lời rồi trầm sinh hai mắt dần dần lạnh lẽo không yếu thế chút nào chừng mắt nhìn qua tống ra vậy vẫn thờ ơ gật gù đắc ý cũng đúng đặt vào hoàn cảnh ngươi nếu có người đối với ta tốt như thế còn gã em gái xinh đẹp cho một nghèo hai trắng ta tống m ỗ cũng phải cảm động đến không được nhưng mà thằng này bất chợt lên giọng ngươi có chắc chu tiểu ngọc là em gái của chu đình ngọc mà không phải nữ nhân của hắn hắn cử người kia đến bên cạnh ngươi không phải chỉ để thuận tiện khống chế ngươi âm trầm sinh tức giận định đ ậ p bàn nhưng tay nhanh mắt lẹ tống khuyết lập tức đem thằng này bàn tay cản lại giữa không trung tay kia còn ra g i ấ u cho hắn giữ im lặng lão trầm vậy tức giận quá chừng không có cách nào phát tiết hắn chỉ có thể gằn g i ọ n từng câu từng chữ i ế t lên tống t ặ p muốn i ế t liền i ế t không cần dùng những lời lẽ sơ bẩn đến ly dán chúng ta huyên đệ bằng thân phận của ngươi đi làm cái này không thấy nhục nhã sao mặc cho thằng này làm sao phấn n ộ tống ra vẫn bình chân như vậy để hắn nói chán nói chê đợi khi đối phương có dấu hiệu dừng lại sau hắn mới khẽ nhấp một ngụm trà rồi cười nhạt mở miệng chuyện này nghe có vẻ rất khó tin đúng không hết mực yêu thương chăm sóc mình lão bà lại là kẻ phản bội là tay sai của người khác phái đến giám thị mình đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ phấn nộ c h ầ m sinh ngươi phấn nộ không tin cũng là điều dễ hiểu nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút bản thiếu chỉ muốn dùng dăm ba câu khích bác thế này là nghĩ có thể chia rẽ các ngươi huyên để không phải là rất n g u xuẩn sao ta còn không đến mức nhàm chán như thế tống lão ra câu nói này như một gáo nước lạnh rồi xuống đầu để trầm sinh toàn thân dùng mình lạnh b ú t hắn liều mạng lắc đầu móng tay còn bấm chặt vào lòng bàn tay cho bật máu rồi gằn g i ọ n quát không thể ngươi đừng hoòng dùng huyến thuật mê hoặc ta tống t ặ p ta huyết sẽ không để ngươi như ý nói rồi còn đỉnh giơ tay đánh mạnh lên đầu tự vẫn tống huyết thấy vậy quá sợ hãi vội vàng cản lại đồng thời dùng tiệt huyết chỉ hạn chế đối phương hành động cùng n h ị lưu tâm huyết cũng may hắn phản ứng nhanh chóng mới có thể kịp thời cứu về thằng này mạng nhỏ làm xong hết thầy sau tống lão ra còn chưa hết sợ hãi thở hổn hển ngươi điên rồi cần thiết phải liều mạng như vậy làm sao nắm bắt không ít thông tin về tống lão ma trầm sinh tự nhận cũng hiểu kẻ này mấy phần tà gì bản l ĩ n h sợ đối phương mê hoặc chính mình làm điều nguy hại cho đại ca hắn mới thật nhanh quyết định như thế lúc này bị cản lại thằng này còn không cam lòng định hét toáng lên hừ không để đối phương gây ồn ào tống khuyết trước tiên dùng tiệt huyết chỉ đánh mạnh lên hắn phần cuống họng thành công để thằng này ngậm miệng sau tống lão ra mới e răng quát khẽ nghe b ả n thiếu nói hết ngươi còn dám dở trò ta sẽ giết hết vợ con ngươi quả nhiên c á c h này uy hiếp hữu hiệu trầm sinh lập tức không dám manh động chỉ đành hoàng bụm c ẩ u ngồi đó hai mắt như dã thú phấn hận nhìn về hắn tống khuyết tâm mệt lắc đầu xem ra ngươi đối với b ả n thiếu đề phòng rất sâu vậy được ta cũng sẽ không nói nhiều nữa tống mố cho ngươi một thời gian tự mình điều tra tai nghe là giả mắt thấy là thật đợi ngươi chứng kiến hết thảy ngươi sẽ tự hiểu chân tướng sự việc trước đó có lẽ ngươi quá tin tưởng mình đại ca cùng thây tử nên mới chưa từng phát hiện nếu không bằng bản l ĩ n h của trầm sinh ngươi đôi cậu nam nữ kia cũng sẽ không che giấu được đến tận bây giờ ta chỉ cho ngươi nhắc nhở một chút hằng ngày chu tiểu ngọc đều lấy cớ sang chu phủ thăm hỏi đại ca nhưng thực chất chính là tìm cách qua đó hẹn họ cùng chu đình ngọc chuyện bọn chúng là thật sự thân ca ca hay tình ca ca thì ta không rõ nhưng bản thiếu lần nào cũng thấy đôi gọi là huyên muội này lên giường này hú hí với nhau trong lúc đó ngươi lão bà còn không sót một lời cho ngươi lão đại báo cáo xem nàng lão công ngày hôm đó có hay không biểu hiện bất thường gì nói đến đây h ằ n g này còn t r ô n biếm cười trên nỗi đau khổ của người khác hắt hắt trầm sinh a t r m sinh ngươi có lẽ không tưởng tượng đến của ngươi hiền thây lương mẫu thây tử hàng ngày đều là chờ mong chu đình ngọc đem ngươi giết rồi đón nàng trở về chu phủ còn nghe vì kia tiếu diện hổ ý tứ nếu không phải vì không thể tìm được ai thay thế hắn có lẽ đã sớm âm thầm xử lý ngươi để thu hồi lại toàn bộ lục nhí quyền khống chế ta cũng thật hoài nghi không biết chu tiểu ngọc sinh hạ hai đứa con kia có phải hay không là của ngươi máu mủ h ắ c h ắ c việc này còn phiền trầm sinh ngươi tự kiểm chứng bây giờ bản thiếu trước tiên rời đi tiếp theo quyết định như nào vậy tùy ngươi lựa chọn nhưng nếu đồng ý đón nhận ta thiện ý thì chỉ cần ngươi đem chậu hoa kia đặt ra ngoài sân làm ám hiệu trong đêm đó ta sẽ lần nữa đến đây hy vọng trầm tiên sinh sẽ không để t ấ m mố thất vọng d ặ n dò kẻ đáng thương này mấy câu t ấ m khuyết liền không nữa tiếp tục nhiều lời lúc này liền nhẹ nhàng mở hé cửa sổ quan sát không có ai sau đó liền tung người một cái nhảy ra ngoài không đầy g â y lát đã thành công biến mất vô tung vô ảnh không gây nên bất cứ động tính nào đợi lão trầm hồi phục tinh thần chạy đến thò đầu ra điều tra dù là xung quanh cắm đầy đèn đuốc chiếu sáng dọi sân vườn nhưng cũng đã không thấy bất kỳ cái gì thân ảnh ngoài kia phía sau tường rào linh giang bang những đội tuần tra tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên không có ai lơ là bỏ bê cảnh giác chính là trong hoàn cảnh như thế đối phương vẫn là muốn đến là đến muốn đi là đi thật như dạo chơi trong vườn đơn giản phần này kinh hãi thế tục thủ đoạn lần nữa chấn kinh trầm sinh hắn mặt mũi tràn đầy hoang mang dõi mắt ra xa đợi chắc chắn không tìm được người sau thằng này liền thấn thờ khép cửa lại đi về trong phòng rồi cứ như khúc gỗ v ậ y ngồi im lìm nơi đó kể cả trên lòng bàn tay vết thương đang bắt đầu d ư ớ m máu ra ngoài cũng không một chút quan tâm trong lòng hắn quả thật chính là rối loạn như tơ vò dù bản thân không ngừng cường điệu không được tin lời định nhân rất có thể đây là một thủ đoạn thôi miên của tống tặc nhưng trong đầu còn là không nhìn được suy nghĩ miên man đối phương đến đây mục đích là gì chỉ là châm ngòi ly dán đơn giản như thế nhưng như lời hắn nói liều lĩnh tìm đến tận đây nếu chỉ để bịa đặt mấy lời thế này liền nghĩ có thể thành công chia sẻ lục nhĩ hắn tống khuyết cũng không ngây thơ như thế đi có lẽ nào mình lão bà có thật sự là mình lão bà hay là người khác gài vào bên người mình gian tế dù đó có là thật trầm sinh nhĩ g chuyện này mình vẫn có thể chấp nhận được dù sao bản thân nắm trong tay hầu như toàn bộ mạng lưới tin báo của lục nhĩ lão đ ạ i có chút thủ đoạn đề phòng như thế cũng không phải không thể thông cảm nhưng hai người đó có thật sự là huyên mùi hay như tống tặc nói chỉ là không được không thể nghĩ thêm lão trầm quá sợ hãi vội vàng lắc đầu vứt bỏ hết tạp niệm ra ngoài nhưng hạt giống nghi ngờ đã được tống lão ma reo xuống những khúc mắt trong đầu đã bắt đầu đâm trồi này dễ là trầm sinh dùng cách nào cũng không thể xóa đi thằng này không còn tâm trạng nào làm việc nữa trải qua như thế một chuyện hắn bây giờ cả người cứ như nhập ma khuôn mặt vặn lại thành một đoàn sầu mi khổ kiểm ngồi một mình nơi đó suy nghĩ ngàn vạn lúc thì cắn răng nghiến lời khinh thường kẻ nào đó thấp hèn thủ đoạn lúc thì trầm tư nhớ về mình t h â y tử cùng mình lão đại hàng ngày từng ly từng tí biểu hiện rồi lại bất giác hình dung ra khuôn mặt hai đứa nhỏ mà mình nhất mực yêu thương càng ngày hắn càng thấy không ổn mãi đến tận khi bên ngoài hạ nhân tiếng ồn ào vọng đến trầm sinh mới giật mình tỉnh lại hóa ra lúc này bên ngoài trời đã hưởng sáng từ lúc nào không hay kết phu quân ngươi bận rộn cái gì làm sao đêm qua cả một đêm không trở về phòng nghỉ tiếng cửa mở ra nhìn thấy thây tử đi vào g i ọ n g điệu oán trách nhưng trong đó tràn ngập ý quan tâm trầm sinh mới dùng mình tự trách vội vàng cười bồi thành khẩn nhận sai đúng đúng để ngọc nhi lo lắng rồi lần sau nhất định không thế nữa ăn không cần quá mức vất vả rồi phu quân ngươi nên tìm mấy người đến giúp ngươi san sẻ công việc để chút nữa qua thăm đại ca ta sẽ cùng đại ca nhắc đến chuyện này trầm sinh hai tay bất chợt rung lên nhưng hắn vội vàng gạt đi những tạp niệm trong đầu mặt không chút nào gì sắc vẫn là như thế cười h ò a á i gật đầu thuận theo được được toàn bộ đều nghe ngọc nhi ngươi phân phó như thế vị này chu tiểu ngọc phu nhân mới cảm thấy hài lòng còn giả ra bộ dáng đáng yêu làm nũng khoác lấy tay hắn sắt lão công mình đi ra khỏi phòng đến phòng ăn cùng bọn họ hai đứa đáng yêu nhi tử cùng nhau hưởng dụng bữa sáng đi hình ảnh này thật sự đầm ấm hài hòa nếu tống gia còn có ở đây có lẽ sẽ không tiếc s ẻ trao cho bọn họ mấy tờ giấy khen gia đình mẫu mực ta muốn làm thiên đao bốn mươi bảy chương bốn trăm mười bảy đại lễ mai viên sơn trang theo một trận cuồng phong cuốn lên từ trên bầu trời tia c h ớ p từ từ dương cánh c h ầ m rãi hạ xuống bãi đất c h ố n g cách đó khoảng nửa dặm hầu như đồng thời vốn đang thành thơi đi dạo ngắm cảnh ở ưng giản sầu tống bán tiên cũng hô biến một cái dùng càn khôn đại na di vô thượng tiên thuật xé xách không gian trong trước mắt liền dịt chuyển đến nơi này may mà không có ai nhìn thấy nếu không có lẽ mọi người đã phải phải đổ xô ra lập đàn cúng bái t h ằ n g này mới được nhìn phía trước đèn đuốc sáng rực mai trang tống ra hài lòng huyết sáo một tiếng rồi tung tăng thi triển k h i n h tông chạy về nhà chuyến này ra ngoài một lần tìm đến trầm sinh đồng thời nói cho hắn những cái đó tin tức xem như đã là thành công một nửa còn tiếp theo có thể hay không thuận lợi như ý mình vậy còn phải xem lão trầm lựa chọn nếu thằng này vẫn h ư h ư cố chấp nhẫn nhục chịu đựng tống h u y ế t cũng không ngại chọn ngày đẹp trời tiến hắn lên đường việc này đối với có ảnh tùy hình cổ hắn đến nói thực sự không cần quá dễ dàng bằng tu vi tứ sai yếu gà i như trầm sinh dù sau đó có du rú trốn trong linh giang bang nhờ người bảo vệ cũng không có tác dụng gì nhưng theo tống khuyết dự đoán chỉ cần lão trầm còn một chút huyết tính như vậy đối phương nhất định sẽ tìm đến sự giúp đỡ của mình dù sao làm một người nam nhân mấy ai lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng được chuyện như thế phát sinh việc ngày hôm nay tống ra cho vị nhân huyên này nói cũng không phải hắn đơm điều đặc chuyện mà tất cả đều là trăm phần trăm không thêm không b ớ t chút nào sự thật vốn t h ằ n g này trong thời gian vừa rồi luôn tìm cơ hội để đâm đỗ ca một đao làm sao lão đỗ cảnh giác vô cùng hầu như núp trong nhà không thò đầu ra ngoài đi đâu cũng k è kè một đội thân vệ để hắn nhất thời cũng phải bó tay cha nợ con trả bang chủ gây tội bang chúng đến gánh không chém được lão đại tống khuyết tự nhiên cần tìm đám tiểu để của hắn để phát tiết kế hoạch là đ ị n h diệt mấy tên linh giang bang quan trọng đầu mục trả thù nhưng làm sao vừa ngắm bắn hai cái hàng đầu mục tiêu là chu đình ngọc cùng trầm sinh hắn lại phát hiện được cái kia đại bí mật trầm sinh lão bà trên danh n g h ĩ a chu đình ngọc ruột thịt m ũ i m ũ i chu tiểu ngọc vậy mà cùng mình đại ca ngày ngày thông dâm đôi cậu nam nữ này còn tiện thể muốn tìm cơ hội đem lão trầm giết lý do tất nhiên vì thằng này tại lục nhí uy vọng quá lớn có thể nói công cao c h ấ n chủ cũng không quá chu đình ngọc thật sự là lục nhí người sáng lập nhưng trước khi trầm sinh gia nhập nó chỉ là trong huyện thành một cái đám lưu manh chuyên nghe ngóng giang hồ tin vỉa hè tổ chức giai đoạn về sau phát triển toàn bộ đều là lão trầm một người gánh lên nhiều khi làm lão đại chu đình ngọc cũng không hiểu hết trong đó cong cong quấn quấn dưới tay mình rốt cuộc cài cắm bao nhiêu án t ử đâu theo thời gian trôi qua lão chu nội tâm bất an càng ngày càng lợi hại có biệt hiểu tiếu diện hồ hắn tất nhiên sẽ không phải cái gì loại lương thiện thằng này lập tức n g h ĩ ra mỹ nhân kế. cài cái kia không biết có phải thật sự là hắn mùi mùi hay không chu tiểu ngọc đến bên cạnh giám sát, khống chế trầm sinh. dù đã là như thế đối với mình đắc lực thủ hạ, chu ca sát tâm cũng là chưa bao giờ vơi. nếu không phải không có ai có thể thay thế lão trầm được, chu đình ngọc đã sớm đem thằng này chém. nhưng như thế rất tốt. này không phải là trời ban cơ hội để tống ra đem trầm sinh cùng lục nhí thu về cho mình dùng sao hắn lập tức thay đổi ban đầu kế hoạch không giết người nữa mà bắt đầu chơi lên công tâm kế muốn dựa vào ba tất lưới c h á n hoa sen của mình đi thu phục nhân tài sợ chỉ nói xuân không có sức thuyết phục tống khuyết càng là tốn công tốn sức sắp đ ạ t một lần khiến người ấ m tượng khắc sâu xuất hiện hiệu quả có vẻ thật tốt đem phân hồn bám thân lên vô ảnh cho nó âm thầm tiềm phục vào trầm sinh thư phòng rồi nhân lúc đối phương mải m â y làm việc không chú ý hắn bản thể liền thần không biết vượt không hay dịch chuyển tức thời qua bên đó dùng một tư thế tự nhận là phong tao nhất buông xuống trong phòng như chủ nhân thế ngồi thản nhiên tự đắc xót nước pha trà bây giờ ngấm lại tống ra vẫn thấy mình quả thật bức cách mười phần chỉ là hình như thủ đoạn quá kinh hãi thế tục nên đã đem đối phương sợ quá chừng nghĩ đến lão trầm khi nãy ngay cả nói chuyện với mình cũng không dám còn phải liên tục tự tàn tìm đường chết để đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy khá là ê răng không biết khi nào tống lão ma hắn hung danh đã hiển hách đến vậy cũng may ít nhất chuyện còn tính thuận lợi làm xong việc tống khuyết liền đem mình bản thể tất cả cất vào không gian rồi sau đó điều khiển k h ả n h bay ra ngoài tây môn một đoạn khoảng cách mấy lần nữa thả ra lúc sau liền kêu gọi tia chớp phụ thân lên nó rồi để nó mang k h ả n h bay trở về mai trang trước bản thân hắn thì cứ tùy ý vừa đi vừa ngắm cảnh đợi đến khi tia chớp đã về đến gần mai trang thì thằng này mới lần nữa đặt hai ngón tay lên c h á n h ọ c xô cu lão ca một chiêu dịch chuyển tức thời biến qua bên đó như bây giờ đây chính là hắn mới nghĩ ra được phương pháp di chuyển vừa an toàn lại vô cùng tiện lợi chất lượng đánh giá năm sao tống đại quan nhân đắc ý trở về trong nhà không quên cử tia trước lần nữa tốn công đưa ả n h quay về linh giang thành hắn cũng muốn giám sát xem v ị kia sừng nhiều như lông những nhân huyên tiếp đến sẽ có như thế nào hành động sau đó mấy ngày cũng không có chuyện gì phát sinh bên kia trầm sinh tin tức quả thật như đ á chìm đáy biển vậy đối phương vẫn như thường lệ ngày ngày đi làm khiêm cung lễ độ với đại ca ôn nhu chiều chuộng mình thây tử không để người ngoài nhìn ra bất cứ cái gì gì sắc nhưng càng như thế tống ra càng hài lòng bởi vì thằng này không có chút nào dấu hiệu muốn đem chuyện đêm đó nói ra cho người khác hơn nữa có vụ ảnh hai mươi bốn duyệt chéo bày không gián đoạn theo dõi tống khuyết còn thấy lão trầm làm rất nhiều động tác bí ẩn nhìn thấy những n à y hắn trong lòng đã có đến chín thành chắc chắn mình kế hoạch sẽ thành công vì thế hắn cũng không chút vội vàng ngày như thế nào qua vẫn tiếp tục như thế qua ngoại trừ mấy lần vào thành tìm vân mỹ mi quan tâm một chút tứ hải thương hồi cùng nguyệt khuyết các phát triển chính là về nhà chuyên cần văn ôn võ luyện mệt mỏi rồi liền nghỉ ngơi hưởng thụ ba vị tuyệt mỹ nha hoàn thiếp thân ma sa s ghe phục vụ thuận tiện châm chọc xỉ và mố xấu xí nha đầu làm vui thời gian trôi qua thực sự có tư có vị thoải mái vô cùng ngày n à y vừa dùng điểm tâm xong xuôi tống đại quan nhân đang thư thả nằm trong sân vườn tay cầm giang hồ ký sự số mới nhất vừa uống trà vừa chậm rãi nghiên cứu đại viêm tám trăm mười sáu năm tháng tám số một n g h n một trăm bốn mươi tám viêm đế ban chiếu đại xá thiên hạ nhân dịp sắp kỷ niệm một trăm hai mươi năm thọ thần của mình đập vào mắt trang đầu tiên chính là như thế một c á c h đại tin tức vị kia hiện đảm nhiệm hoàng đế tiêu huyền đến tháng mười một năm nay sẽ tròn một trăm hai mươi tuổi cái này tuổi đổi lại thành người bình thường có lẽ bây giờ mổ phần cũng đã bền chắc lắm rồi nhưng đối với thân là tôn sư cường giả viêm đế thêm nữa đám ngữ y trong chiều ngày ngày chăm n o n cẩn thận tiếp tục làm hoàng đế h a i ba mươi năm nữa khéo cũng không phải là vấn đề cũng vì nguyên nhân này hắn một đám hoàng tử hoàng tôn có không ít vì không chờ đợi được đã sớm chết vểnh vểnh ngay cả trước một đời thái tử do không thể đột phá tôn sư thấy chờ đợi vô vọng quá mà âu sầu sinh bệnh chết sớm mấy chục năm nay vị trí này vẫn còn để chống không cũng không biết ai sẽ có phúc p h ậ n ngồi vào chỗ đó đây ra đời sớm nhất mấy vì hoàng tử tuổi cũng quá già bây giờ còn sức cạnh tranh cái này bảo tỏa vậy chỉ còn có ba người bao gồm cửa hoàng tử tiêu tường thập hoàng tử tiêu mạnh cùng thập tứ hoàng tử tiêu long trong đó thập tứ hoàng tử tiêu long có vẻ tiếng hô cao nhất vì trong mấy người kẻ này cũng là nhất có thiên phú là hiện nay thiên hạ mấy đại tuyệt thế thiên k i ê u tuổi mới qua hai mươi nghe nói đã có bát sai thông mạc cảnh tu vi chiến lược bao nhiêu càng là một đại bí ẩn nói chung liền biết rằng rất khủng bố là được nhưng những n à y cách tống g a còn có chút xa hắn cũng không hứng thú quan tâm mấy thêm nữa tiêu huyền còn khỏi n h a n h răng ra đây vị này lão hoàng đế gừng càng già càng cay bây giờ vẫn có sức không ngừng cày cấy gieo thêm nhân khẩu vừa mới biết sau đời hắn chết còn bao nhiêu hoàng tử nữa xuất hiện nói chung chờ chúc ta hoàng đế băng hà rồi quan tâm cũng chưa muộn ngoài việc trên vậy tháng này giang hồ cũng không có gì đại sự đáng nói cả yên bình tường hòa đến mức khó tin đến là bên cạnh đại viêm cái kia phía bắc láng r è n thiên lang quốc tựa hồ không vừa mắt thấy hàng xóm nhà mình sống quá dễ chịu lúc này lại nhảy ra kiếm chuyện yêu thiêu thân vốn hai nước quan hệ không hữu hảo tại biên giới có thể nói thường xuyên xảy ra xung đột như cơm bữa nhưng cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi cả chục năm nay còn chưa từng có chiến trận làm sao bây giờ nghe tin đại viêm hoàng đế long trọng kỷ niệm một trăm hai mươi năm sinh nhật lại gặp đúng lúc thiên lang bên này dự đoán sẽ gặp mùa đông đến sớm năm nay có lẽ thu hoạch đại mất mùa lang đế liền khó chịu bắn tiếng sẽ cho viêm đế một món để người ký ức khắc sâu trọng đại lễ vật ý tứ chính là ta không tốt ngươi cũng đừng mong tốt cứ chờ đi c á c h này liền khiến cuối năm thọ thần còn chưa bắt đầu đã bị bịt lên một t ầ n g s à y đặc âm ảnh nghe đồn mấy khu vực biên giới kia hiện đã bắt đầu lục tục tăng cường quân bị chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào